người đầu tiên tham gia thí nghiệm chính là trần tư tư. trước khi đi thiên mộng bí cảnh, nàng bài danh năm mươi sáu trong bài danh ngọc biết. hiện tại trôi qua hai tháng, bài danh của nàng đã rơi xuống sáu mươi ba. nhưng sau khi thí nghiệm chấm dứt, trần tư tư từ sáu mươi ba đã lên tới bốn mươi nháy mắt tăng lên hai mươi hai bậc oanh động cả huấn luyện doanh nhưng bài danh của lưu vân càng làm các đệ tử trong trại rung động không thôi trước khi đi thiên mộng bí cảnh bài danh của lưu vân là chín mươi ba hiện tại đã rơi xuống một trăm lẻ hai nhưng sau khi chấm dứt thí nghiệm nháy mắt tăng lên bốn mươi bảy tiến vào trước năm mươi làm người ta cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thí nghiệm của hai người chấm dứt ánh mắt các đệ tử đều tập trung lên những người còn lại. người thứ ba chính là lý thư tư trước khi liệt lãm bài danh ba mươi hai sau khi thí nghiệm bài danh tới hai mươi hai. hai ngày sau, hùng vĩ cùng chu chỉ cũng tiến hành thí nghiệm. hùng vĩ từ hai mươi lăm tăng lên mười bảy. Sau khi trở về khổ tu thêm vài ngày Từ hóa phạm sơ kỳ đột phá tới hóa phạm sơ kỳ đại thành Chu chỉ bài danh từ 15 hiện tại đã tới thứ 9 chân chín tiến vào trước 10 Lần này những đệ tử đi thiên mộng chịu trạch tiến vào thiên mộng bí cảnh Cơ hồ mỗi người đều tiến bộ kinh người So với đệ tử khổ tu trong huấn luyện doanh tiến bộ nhanh hơn rất nhiều Ngày hôm sau đến lượt đoạn hồng thí nghiệm. Nguyên bản đoạn hồng bài danh thứ 8. Sau khi thí nghiệm lập tức lên thứ 6. Đường xem thường chỉ lên 2 cấp. Điều này đại biểu sau hành trình thiên mộng bí cảnh. Thực lực đoạn hồng đã tiến gần với người bài danh thứ nhất như Đông Phương Nguyệt Minh Tu Vi Hóa Phạm Trung Kỳ cùng Bốn Hóa Phạm Sơ Kỳ đỉnh Phong như Lý Dật Phong. Kể từ đó, những đệ tử tham gia liệt lãm thiên mộng bí cảnh đều đã tiến hành thí nghiệm, chỉ còn lại một mình lâm tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người lâm tiêu. Trong lòng thật tò mò không biết người này đã đạt tới trình độ nào. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là sau khi nhóm người đoạn hồng thí nghiệm xong, lâm tiêu vẫn chưa có động tỉnh. Tự hồ không chuẩn bị nhận lấy thí nghiệm. Trong lúc tu luyện lâm tiêu cũng nghe nói về tin tức của nhóm người đoạn hồn. Nhưng hắn cũng không vội vã đi kiểm tra. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện long tượng luyện thể cùng lăng không hư độ. Thêm mấy ngày trôi qua, thời gian đã qua được nửa tháng. Trong phòng tu luyện u tối Lâm tiêu nhắm mắt chậm rãi vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Trải qua nửa tháng khổ tu Tuyệt đại bộ phận cơ thể Nội tạng Kinh mạc Khung xương của hắn đã hấp thu đầy đủ năng lượng Chỉ còn tuổi xương chưa hoàn toàn hấp thu thành công Ca Vận chuyển công pháp long tượng luyện thể Xương cốt của lâm tiêu phát ra thanh âm răng rắc thanh thuế. Một tia năng lượng thông qua khe hở giữa khung xương chậm rãi chảy vào trong tuổi xương. Qua hai giờ sau, lâm tiêu chỉ cảm thấy bên trong tuổi xương đều bị năng lượng thẩm thấu. Khi khung xương cuối cùng đều được rèn luyện, thân thể hắn mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức như mảnh thú thời hồng hoang. Rốt cục hắn đã tu luyện thành tầm thứ nhất của Long tượng luyện thể. Hoa lạc lạc, khí huyết nồng đậm chạy trồm, lâm tiêu cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng tự hồ sức lực đã gia tăng mấy thành. Lực lượng thật cường đại. Hai tay siết chặt trên mặt hắn lộ ra ý mừng đi tới cạnh vách tường quyền phải nắm chặt đột nhiên oanh ra nắm tay như sắt thép nện lên vách tường kim chốt. phát ra tiếng vang nặng nề. vách tường bóng loáng lập tức xuất hiện một vết lõm nhợt nhạt. cực kỳ rõ ràng. lực lượng của ta ít nhất tăng lên ba thành. lâm tiêu thầm gật đầu. bằng vào cảm giác còn không thể xác định lực lượng thân thể của ta hiện tại. không bằng đi kiểm tra một chút. Nhìn xem tầm thứ nhất long tượng luyện thể gia tăng được bao nhiêu khí lực. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, hắn lập tức đi ra lầu các tiến tới đại lầu huấn luyện. Đổi một phòng thử nghiệm tư nhân, hắn mở ra công tắc đi tới trước tấm bia đá thí nghiệm. Lâm tiêu hít sâu một hơi, nhìn lên bia đá trước mặt. Nửa tháng trước vừa trở lại ta đã kiểm tra quyền lực là 10.500 kg, không biết hiện tại đạt được bao nhiêu. Thân thể hắn thả lỏng, thoáng điều chỉnh lại, đột nhiên căng cứng, xuất thủ. Cũng không dùng phương pháp gì đặc thù. Chỉ đơn thuần đem lực lượng thân thể bạo phát đi ra. Một quyền mang theo tiếng gió rít nổ bạo anh thẳng lên tấm bia đá. Tấm bia chấn động, phát ra tiếng vang nặng nề. Đứt đứt đứt. Tấm bia vang lên thanh âm dồn dập, hắn lập tức nhìn vào, trên đỉnh đã hiện ra một dãy số. 15.380 kg. Nhiều như vậy. Sao có thể cao như thế? Lâm tiêu trường to mắt. Sao thoáng khiếp sợ chính là vui sướng. Hắn phỏng trường lực lượng của mình đại khái tăng lên 3 thành, nhưng không nghĩ tới lại tăng lên tới 5 thành. Hôm nay tầm thứ nhất Long tượng luyện thể giúp hắn gia tăng khí lực tương tự hóa Phàm sơ kỳ đỉnh phong. Nếu luyện thành tầm 2 cùng tầm 3, chẳng phải vượt qua rước xa võ giả cùng cấp hay sao? Cộng thêm nguyên lực kinh nghiệm chiến đấu gia thành, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng thật lớn. Không nghĩ tới long tượng luyện thể đáng sợ như thế, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Khó môi hắn lộ ra nụ cười. Đúng rồi! Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tháng xác định bài danh. Hơn 2 tháng ta đã không thí nghiệm. Hiện tại đã rơi xuống 29%. Là thời điểm nên đi kiểm tra một chút. Lâm tiêu lẩm bẩm. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn đi thẳng tới phòng thí luyện. Toàn bộ trang bị huấn luyện doanh đều nằm ở nơi này. Chẳng qua khác tầng mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 246 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 446 chiến đấu Dọc theo đường đi Lâm Tiêu Chào buổi trưa Lâm Tiêu Sư Huyền Nhiều đệ tử đi ngang qua Có nam có nữ Có nhiều đệ tử cũ trong huấn luyện do anh Cũng có người gia nhập không bao lâu Tu vi có cao thấp. Nhìn thấy hắn đều lên tiếng chào hỏi. Là nhân vật quan trọng trong huấn luyện doanh, mặc kệ người cũ hay người mới đều biết hắn. Lâm tiêu đều gật đầu đáp lại cũng không lên tiếng. Chờ sau khi hắn đi qua, mọi người thất vọng nghị luận. Từ sau khi lâm tiêu sư huynh trở về đã không thấy bóng dáng. Nghe nói hắn không ở trong phòng tu luyện thì đang ở trong lầu các khổ tu. Hôm nay sao nhàn nhã như vậy? Nhìn phương hướng của hắn chẳng lẽ đến phòng thí luyện. Đúng rồi, hắn nhất định đi phòng thí luyện, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghe nói hành trình thiên mộng bí cảnh lần này lâm tiêu sư huynh tiến bộ lớn nhất chẳng những thăng cấp hóa phàm sơ kỳ. thực lực khoa trương tới mức ngay cả đoạn hồng sư huynh cùng chu chỉ sư tỷ bọn họ đều phải khâm phục. nói đùa gì vậy. sư huynh cùng sư tỷ đều là hóa phàm sơ kỳ đại thành. ngươi nghe tin tức này ở đâu. đừng hỏi nhiều. nhận mau đem tin tức truyền đi ra. nói lâm tiêu đi thí nghiệm. Là thật hay giả xem vài danh chẳng phải sẽ biết Cả nhóm đệ tử đều hưng phấn Có người trực tiếp chạy thẳng tới phòng thí luyện Có người nhanh chóng đi thông tri cho người khác Một lúc sau Lâm Tiêu đã đi tới đại sảnh phòng thí luyện Đây là Lâm Tiêu Ta không nhìn lầm đi Lâm Tiêu đi tới đại sảnh kiểm tra Giờ phút này trong đại sảnh tập trung không ít đệ tử Nhìn thấy lâm tiêu không ngừng xôn xao Ha ha Lâm tiêu Nghe đoạn hồng nói thực lực của ngươi còn vượt qua cả hắn Ta thật muốn nhìn xem hiện tại ngươi có thể bài danh thứ mấy đây Lúc này một thanh âm tiếng cười sang sảng từ phía trước truyền tới Lâm tiêu ngẫm đầu nhìn lên Nhất thời cười nói Lý giật phong sư huyên Người này chính là Lý Dật Phong, ngoài ra Mộ Lăng, Hề Hiên Thanh, Nam Môn Thành, Lương Phương đều có mặt. Ngay lúc người rời đi Lý Dật Phong sư huynh đã xông vào cửa thứ sáu trong phòng thí luyện. Hiện tại bài danh trên ngươi. Đem vẻ huynh hoang của hắn đánh tụt xuống cho ta. Ánh mắt Mộ Lăng nhìn Lý Dật Phong có vẻ bất mãn cười nói. Lúc trước khi Lâm Tiêu mới trở về, đã tụ họp cùng nhóm người Lý Dật Phong một lần, tự nhiên đã biết tin tức Lý Dật Phong đã xông tới cửa ải thứ sáu, trở thành đệ tử thứ ba tiến vào cửa ải này. Hiện tại bài danh Phòng Thí Luyện vẫn là Đông Phương Nguyệt Minh đứng thứ nhất, Lý Dật Phong thứ hai mà Lâm Tiêu thứ ba, chẳng những là bài danh trong Phòng Thí Luyện. Trong bài danh Ngọc biết Lý Dật Phong cũng từ thứ ba lên thứ hai. Chỉ kém hơn Đông Phương Nguyệt Minh một chút. Lâm Tiêu cười cười, không nói gì. Bởi vì ngày cuối cùng cho nên đệ tử đến thí nghiệm rất nhiều. Đứng trước Lâm Tiêu ước chừng có năm sáu người. Lý Dật Phong xếp hàng thứ ba. Rất nhanh. Chỉ qua chừng một khắc thời gian hai gã đệ tử phía trước đã kết thúc kiểm tra, đến lượt Lý Dật Phong. Thời gian thí luyện của Lý Dật Phong lâu hơn hai người kia rất nhiều. Nhưng Lâm Tiêu vẫn đang trò chuyện với nhóm người của Mộ Lăng. Không quá gấp gáp. Qua hơn nửa canh giờ sau Lý Dật Phong mới đi ra. Bài danh của Lý Dật Phong chỉ lón lên hai lần, nhưng vẫn không có biến hóa. Cửa thứ 6 này thật quá khó khăn 32 tinh thần thể đều ra tay Ta chỉ kiên trì một lát đã bị giết Nhưng lần này ta đánh chết 4 tinh thần thể Đã đề cao hơn không ít Lý giật phong đi ra liên tục lắc đầu nói Đánh chết 4 sao Lâm tiêu gật gật đầu Lần trước khi hắn nhảy vào cửa thứ sáu còn chưa kịp giết chết một tinh thần thể nào đã bị loại bỏ. Hiện tại qua hai tháng, thật không biết thực lực của mình tăng lên được bao nhiêu. Một khắc sau hai học viên đứng trước Lâm Tiêu đã xong thí nghiệm. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Tiêu đi vào bên trong. Ngồi xuống bồ đoàn tinh thần của hắn nháy mắt tiến vào không gian thí luyện Cửa thứ nhất Chỉ trong vài giây Một tinh thần thể lập tức xuất hiện Chết Không thấy lâm tiêu có động tác gì Thân ảnh đôi bên lướt ngang qua nhau Đầu tinh thần thể bay lên cao Nháy mắt rơi xuống Cửa thứ hai Lại một lần lướt qua Đao mang sáng ngời, hai tinh thần thể nháy mắt mất mạng. Cửa thứ ba. Âm âm âm âm. Bốn tinh thần thể xuất hiện. Sư sư sư. Bốn tinh thần thể từ hai phương hướng vây tới. Trong nháy mắt song phương sắp tiếp xúc. Chiến đao nháy mắt ra khỏi vỏ. Trái một đao. Phải một đao. Sau đó cũng không hề nhìn tới. Chiến đao đã thu trở vào. Đầu bốn tinh thần thể nháy mắt bay lên cao, đã mất mạng. Cửa thứ tư. Tám tinh thần thể lần lượt xuất hiện cùng bổ nhào tới. Lúc ra chiêu. Lực lượng cùng tốc độ cũng không phải càng nhanh càng tốt. Mà là phải nắm bắt cơ hội. Dùng ưu điểm đáng sợ nhất của mình đánh tan điểm yếu kém nhất của đối phương. Trong lòng lâm tiêu nghĩ thầm, thân hình nhanh chóng di chuyển trong không gian thí luyện. Ngay sau đó, phút Xuy Đầu của một nhóm tinh thần thể bị chặt đứt nhanh như chết, không ngừng biến mất trong không gian thí luyện. Sau một lát, 16 tinh thần thể trong cửa thứ 5 đều vẫn lạc. Không một ai may mắn tồn tại. Lần này Lâm Tiêu mất một khắc thời gian đã phá tan cửa thứ năm phòng thí luyện, nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Thở ra một hơi. Lâm Tiêu nương thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Tuy tinh thần thể cửa thứ sáu nhiều hơn gấp đôi. Nhưng độ khó ít nhất gia tăng hơn mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân Đông Phương Nguyệt Minh luôn bồi hồi ở cửa thứ sáu bao lâu nay. Âm âm âm âm! Tiếng xé gió rậm rạc truyền tới. Trước mặt lâm tiêu xuất hiện thật nhiều hắc bào võ giả. Tổng cộng 32 người. Đông đúc đến ngạc thở. Cửa thứ sáu. 32 tinh thần thể. Rốt cục đã tới sao? Ta thật muốn nhìn xem một chút, chuyến đi thiên mộng bí cảnh ta gia tăng được bao nhiêu lực lượng. Chiến đao ra khỏi vỏ, vung cao trong tay, trong mắt lâm tiêu bột phát ra chiến ý không gì sánh kịp. Giết! Không chút do dự, thân hình hắn đột nhiên phát động, nhanh như chớp lao tới. 32 tinh thần thể phát ra tinh thần ba động vô hình, đồng thời điên cuồng suốt đao. Xui xui xui Trong nhất thời đao mang bao phủ đầy trời Như cuồng phong mưa rào ập xuống Được Trong lòng lâm tiêu gầm lên Tay phải chém mạnh tới Nhanh tinh diệu chuẩn xác Đầu một tinh thần thể bay lên cao Không hề ngừng lại Thân hình lâm tiêu nháy mắt bắn tới Ngay sau đó đao mang hạ xuống Ánh đao điên cùng lan tràn Đem toàn bộ phạm vi mấy chục thước chung quanh bao phủ Đa mang sắc bén khuấy động gợn sóng Nhưng không thu hoạch được gì Chết Lại một đầu tinh thần thể bay lên cao Ngay sau đó thân hình biến mất Sư sư sư Ba mươi tinh thần thể đều động Thần sắc lạnh lùng Trên người tản ra khí tức cường hãng công kiếp đủ mọi góc độ, cơ hồ mỗi một khắc lâm tiêu đồng thời đối mặt hơn mười tinh thần thể tấn công, cường độ này vượt xa cửa thứ năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 247 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương 447 kinh thiên động địa. Chỉ một thoáng lại có sáu tinh thần thể chết trong tay Lâm Tiêu, nhưng đồng dạng trên người hắn cũng thêm vài vết thương. Kiên trì kiên trì. Lâm Tiêu cắn răng ánh mắt như điện tìm kiếm khe hở cùng cơ hội, lần lượt vung đao chém ra. Dần dần hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giết chóc Từng màn chiến đấu trong thạch thất thần bí tại thiên mộng bí cảnh không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Đại não vận chuyển với tốc độ cao. Hắn đang tìm kiếm cảm giác kia. Tìm kiếm cảm giác dung nhập thân thể vào trong chiến đấu. Phúc xui. Trên ngực tăng thêm một đạo vết thương, máu tươi phun ra, lâm tiêu cũng đem tinh thần thể bên cạnh chém thành hai đoạn. Không tốt. Lâm tiêu cảm giác lực lượng của mình sói mòn thật nhanh. Một loại cảm giác suy yếu truyền tới, đã sắp không kiên trì được nữa. Đã giết chết 17 tinh thần thể, còn lại 15 tinh, phải thu sao? Trong lòng hắn tự nhủ hắn cảm giác mình tùy thời sắp vẫn lạc. Thành tích như vậy đã thật kinh người. Tuyệt đối vượt trên đám người Lý dật Phong. Còn so sánh với Đông Phương Nguyệt Minh. Còn phải đợi chấm dứt thí luyện mới có thể biết được. A, chẳng lẽ ta nhận thua như vậy sao? Không. Không tới một khắc cuối cùng ta tuyệt đối không nhận thua. Cho dù tới cuối cùng biết rõ phải chết, ta cũng phải chiến đấu tới chết, cũng phải nắm chặt chiến đao mà chết. Đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ tới Hắc Long trại Triều Diệt từng đuổi ghét chính mình trước kia, Nghĩ tới võ lăng quận thường hành suốt nữa đã đánh chết mình Nghĩ tới đại ca đã chết Cha mẹ cùng muội muội cô độc ở tân vệ thành Một cổ lực lượng vô hình dâng lên trong lòng hắn Giết Một tiếng rước gào Động tác vốn có chút chậm chạp của lâm tiêu lập tức biến thành sắc bén Phúc suy. Hai tinh thần thể nháy mắt bị giết chết nhưng mà trên người lâm tiêu lại tuôn ra máu tươi. Có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giờ khắc này. Đôi mắt lâm tiêu vô cùng sáng ngời. Hắn đã không còn suy nghĩ tới mình có thể vượt qua cửa thứ sáu hay không. Có thể giết chết được bao nhiêu tinh thần thể. Bài danh tới mức nào. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Chẳng những là nguyên lực. Thân thể. Ý niệm. Ngay cả tâm linh cũng rơi vào cùng trạng thái. Phúc xui. Trong chiến đấu điên cuồng, Lại thêm vài tinh thần thể chết trong tay của hắn. Mà trên người hắn hiện thêm hai vết thương. Nhưng hắn không chút cảm giác. Thần sắc chăm chú Giống như hoàn toàn đem thống khổ ném ra sau đầu Tiến nhập vào cảm giác đại triệt đại ngộ Xưa xưa xưa Chính tinh thần thể còn lại phát động tấn công cuồng mãnh. Ánh đao cúng đầy trời Đem thân thể lâm tiêu triệt để bao phủ bên trong Không cách nào tránh né Giờ khắc này Trong lòng lâm tiêu như có đồ vật gì nháy mắt nước vỡ. Một loại cảm giác trong sáng thấu đáo dâng lên từ sâu trong đáy lòng của hắn. Sau đó hắn vung đao chém ra. Phúc xuôi. Một đao chém xuống, ba tinh thần thể nháy mắt tan rã. Ba tinh thần thể tan vỡ, lâm tiêu đã tìm được khe hở nhảy thoát ra ngoài. Còn lại sáu tinh thần thể. Loại cảm giác này đây là Tay phải cầm chiến đao Thân hình lâm tiêu run rẩy Cảm giác vừa rồi làm cho hắn cảm thấy mình tìm được áo nghĩa trong chiến đấu Nhưng không đợi hắn có điều cảm ngộ Sáu tinh thần thể lại giết tới Chết! Lâm tiêu không chút do dự chém ra phía trước Lại lặp lại cảm giác mới đạt được khi nãy Oanh! Đa mang sắc bén sáng ngời trong không gian. Mờ ảo vô thường. Mơ hồ không chừng. Ngay sau đó ba tinh thần thể lập tức tan rã hỏng mất. Nháy mắt vẫn lạc. Chỉ còn ba tên cuối cùng. Khó môi lâm tiêu hiện dáng tươi cười. Ánh mắt trong suốt. Chiến đao bộ tới. Ba tinh thần thể không cách nào ngăn cản liền chết trong tay của hắn. Trong khoảng khắc ba mươi hai tinh thần thể cửa thứ sáu toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình lâm tiêu. Ta thông qua cửa thứ sáu. Trong lòng hắn ngạc nhiên, vui sướng. Càng vui mừng chính là hắn đã tìm được áo nghĩa chiến đấu chân chính. Hoặc là nói áo nghĩa võ đạo. Nếu tiếp tục đối chiến với tượng đá thủ vệ trong cổ bảo hắn có thể giải quyết tượng đáp chỉ trong mười chiêu. Âm, âm, âm, âm. thật nhiều ý niệm lướt qua trong đầu hắn. không đợi hắn tinh tế suy nghĩ. sáu mươi bốn tinh thần thể chợt xuất hiện chung quanh hắn. cửa thứ bảy. sáu mươi bốn tinh thần thể. hoa lạc lạc. sáu mươi bốn tinh thần thể vừa xuất hiện cũng không trực tiếp công kiếp mà liên tiếp kết hợp lẫn nhau thành tầm tầm lớp lớp, như hợp thành một người. khí tức nháy mắt dung hợp. ùi ác kinh khủng so với sáu mươi bốn người phân tách đáng sợ hơn rất nhiều. ùi ác này. lâm tiêu biến sắc nhưng trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn. trong lòng hò hét, lâm tiêu nhanh như chớp phóng tới trước. Một lát sau, trong phòng thí luyện hiện lên thức thải hào quang, lâm tiêu đột nhiên mở mắt. Cửa thứ bảy không khỏi quá đáng sợ đi. 64 tinh thần thể kết hợp cùng một chỗ, giống như một khối. Chỉ mới dết được bốn tên đã bị loại bỏ ra ngoài. Vốn tưởng rằng còn có thể kiên trì thêm một lát. Nghĩ tới cảnh tượng trước đó trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nhưng ngay sau đó hắn lại thoải mái nở nụ cười. Hôm nay đột phá trong phương diện chiến đấu làm cho hắn có cảm ngộ sâu sắc. Có thể xông vào cửa thứ bảy đã là ngoài ý muốn. Rốt cục có thể đi tới được bao nhiêu hắn cũng không để ý. Hắn chú ý chính là hấp thu kinh nghiệm trong chiến đấu. Lần lượt tăng lên chính mình Nghĩ tới đây hắn đứng lên Đi ra cửa phòng Trong đại sảnh phòng thí luyện Thật nhiều đệ tử Chờ đợi bài danh của Lâm Tiêu Mà trước bản bài danh Cũng có không ít đệ tử Đang yên lặng chờ đợi chi nha Cửa phòng đột nhiên mở ra Lâm Tiêu chậm rãi ra ngoài Mọi người đều ngẩn ngơ Sao lại thế này Vì sao nhanh như vậy đã ra rồi? Vẫn chưa tới nửa canh giờ. Chẳng lẽ hắn còn chưa tới được cửa thứ sáu? Trong lúc nhất thời không khí trong đại sảnh thật hữu dị. Căng cứ theo thời gian. Thành tích khảo sát lần này của lâm tiêu không tốt lắm. Lâm tiêu, chẳng lẽ phát huy không tốt? Có lẽ đã lâu ngươi không kiểm tra cho nên cảm thấy xa lạ Lần sau tiếp tục cố gắng là được Nhóm người lý giật phong cũng ngẩn ngơ Lập tức tiến lên quan tâm an ủi Lâm tiêu không nói gì Đưa mắt nhìn lên bản bài danh trên vát Lúc này trên bản bài danh tên của lâm tiêu Nằm ở hàng thứ ba đột nhiên lóng lên Đã sáng thứ tự của lâm tiêu đã động Chỉ lóng lên cũng không có gì Phải xem tên có bay lên hay không Một ít học viên lắc đầu nói Không chờ người kia nói xong Tên của Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên phía trên Từ thứ ba lên thứ hai Ngay sau đó trong ánh mắt mọi người Từ thứ hai nhảy lên thứ nhất Đem tên của Đông Phương Nguyệt Minh đã nằm yên trên vị trí này suốt hơn một năm đẩy xuống vị trí thứ hai cuối cùng tên của Lâm Tiêu lón sáng thêm hai lần ở vị trí thứ nhất, sau đó mới ảm đạm xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì? Thứ nhất. Đông Phương Nguyệt Minh sư tỷ vị đẩy xuống rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Hai trăm bốn mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương 448 sư này chưa từng có. Giống như yên tĩnh trước cơn bão táp. Sau yên tĩnh là tiếng nổ vang xôn sao. Toàn bộ đệ tử đều trợn tròn mắt khiếp sợ. Gắt gao nhìn chầm chầm bản bài danh phòng thí luyện. vẻ mặt khó có thể tin. Càng làm cho mọi người giật mình chính là màu sắc trên bản bài danh của Lâm Tiêu. Đệ tử xông vào dưới cửa thứ năm màu trắng, một khi đột phá cửa thứ năm tiến vào thứ sáu, màu sắc biến thành màu đỏ. Trước đây màu đỏ có Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong, Lâm Tiêu. Nhưng hiện tại Đông Phương Nguyệt Minh cùng Lý Dật Phong vẫn là màu đỏ, mà Lâm Tiêu biến thành màu tím. Màu tím không ngờ là màu tím. Lâm tiêu đột phá cửa thứ sáu, thăng lên cửa thứ bảy. Mọi người chỉ cảm thấy cổ họng khô khúc, thân thể không tự chủ được run rẩy, ánh mắt nhìn lâm tiêu như nhìn quái vật. Chỉ khi nào xông qua cửa thứ sáu tiến vào cửa thứ bảy, màu sắc mới biến thành màu tím. Trong lịch sử huấn luyện doanh thiên tài, không phải không có đệ tử tiến vào cửa thứ bảy. Chẳng hạn Đông Phương Nguyệt Minh đã xông lên cửa thứ sáu được hai năm. Vị trí thứ nhất cũng là hơn một năm. Từ lần trước khi đệ tử cũ tốt nghiệp, bà danh của nàng luôn đứng thứ nhất. Không người nào có thể lay động. Nếu như nói nàng xông vào cửa thứ bảy, sẽ không có ai cảm thấy giật mình. Nhưng Lâm Tiêu chỉ mới gia nhập huấn luyện doanh chưa tới một năm. Lại xông lên cửa thứ 7 Việc này Trong lòng mọi người không cách nào tin tưởng Ngay lúc bài danh của Lâm Tiêu thăng lên thứ nhất Bài danh Trinh Ngọc Biết vừa lúc thăng lên 19 Tiến vào trước 20 Nhưng so sánh với bài danh Phòng Thí Luyện chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Lâm Tiêu Thật khó có thể tin Lần này thật sự là chơi lớn Các đệ tử ngơ ngác nhìn lâm tiêu Không thể tưởng tượng một thiếu niên trẻ tuổi như vậy rốt cục có được lực lượng thế nào Lại có thể xông tới cửa thứ bảy trong phòng thí luyện Xưa nay chưa từng có Một học viên mới gia nhập huấn luyện doanh chưa đầy một năm đã xông tới cửa thứ bảy phòng thí luyện Thành tiết kinh người như thế trong lịch sử huấn luyện doanh chưa từng nghe qua Nhóm người lý giật phong cũng trợn tròn mắt Trước đó hắn còn đang an ủi lâm tiêu Thật không nghĩ tới chết mắt lâm tiêu đã cho họ một sự kinh ngạc thật lớn So sánh với vẻ gật mình của mọi người khi thấy bài gian Trong lòng lâm tiêu vẫn đang tập trung vào cuộc chiến trong phòng thí luyện vừa rồi Loại cảm giác tùy tâm sở dục hoàn toàn đem chiến đấu dung nhập bản thân. Làm trong lòng hắn hiểu được bản thân mình bây giờ mới xem như chân chính chạm tới cánh cửa võ đạo. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lâm tiêu đi ra khỏi đại sảnh phòng thí luyện. Chuẩn bị đi tới trước thạch bít màu đen ở cửa huấn luyện doanh Muốn kiểm tra bài danh chân chính bản thân Trinh Ngọc Biết. Ngoài trừ kiểm tra trong phòng thí luyện. Thí nghiệm tại thạch biếc màu đen cũng vô cùng trọng yếu. Tự nhiên là không thể bỏ qua. Lâm Tiêu đi rồi. Nghe nói sau khi trở về hắn chưa từng thí nghiệm qua lần nào. Hiện tại kiểm tra xong ở phòng thí luyện. Rất có thể muốn đến chỗ thạch biết màu đen tiếp tục thí nghiệm. Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng quyết định bài danh tháng sau, rất có thể hắn đến cửa trại để kiểm tra. Đi, đi xem. Mọi người liếc nhìn nhau, liền đi theo phía sau lâm tiêu, nhìn xem hắn chuẩn bị làm gì kế tiếp. Đi ra đại lầu, lâm tiêu lập tức đi tới cửa trại. Thật đúng là đi tới chỗ thạch biết màu đen kia Rất kiếp thiết đi theo nhanh lên Nghe nói lâm tiêu đột phá hóa phạm sơ kỳ Thực lực khẳng định có tiến bộ kinh người so với 2 tháng trước Chưa thí nghiệm cũng đã đạt tới bài danh 19 Nếu thí nghiệm chấm dứt Có thể lên bao nhiêu Trước 10 hay là trước 5 Những người này đang làm gì kỳ quái. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng năm. bọn họ đến chỗ thạch bích màu đen thí nghiệm sao? Vì sao nhiều người như vậy? Ven đường có một ít đệ tử vừa thí nghiệm xong trở về không rõ xảy ra chuyện gì nghi hoặc đi theo. Huấn luyện doanh thiên tài chiếm diện tích khổng lồ. Từ đại lầu huấn luyện đi tới trước cửa thật không gần. Đi bộ mất một khắc thời gian. Ven đường không ngừng có đệ tử gia nhập vào. Khi đi tới cửa mười mấy đệ tử đi theo phía sau lâm tiêu đã tăng lên gần trăm người. Ước chừng đã bằng nửa nhân số trong trại. Chuyện gì vậy? Nhiều người như thế. Giờ phút này có vài học viên đang chuẩn bị kiểm tra. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người đi tới, cả nhóm đều hoảng sợ. Ngay cả những nhân viên giám thị của các thế lực lớn thủ vệ bên ngoài huấn luyện doanh cũng bị giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào có nhiều đệ tử đi tới nơi này vậy? Theo bản năng, bọn họ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Cơ hồ mỗi tháng họ đều đi tới nơi này thu thập tình báo, xem xét bài danh. Toàn bộ đệ tử trong trại đều sẽ đến nơi này kiểm tra lại thực lực của chính mình. Nhưng tình huống duy nhất một lần xuất hiện hơn trăm người. Trước kia chưa từng phát sinh qua. Người đó là Lâm Tiêu đi. Đột nhiên có người nhận ra Lâm Tiêu đi phía trước nhất. Chỉ thấy nhóm học viên đi tới gần đều chợt ngừng lại đồng thời ánh mắt nhìn thiếu niên mặc áo xanh phía trước. Thật đúng là Lâm Tiêu, là đệ tử gây náo động nhất trong huấn luyện doanh thiên tài năm nay. Tư liệu về Lâm Tiêu đã sớm bị mọi người tìm hiểu rõ ràng. Nghe nói 2 tháng trước Lâm Tiêu đại biểu hiên giật quận đi viện cổ di tiết thiên mộng bí cảnh liệt lãm. Mới trở về không lâu. Đã 2 tháng không đến kiểm tra. Hôm nay có lẽ là đến thí nghiệm. Trước phát đá, hơn trăm đệ tử đứng yên nơi đó, gắt gao nhìn chầm chầm lâm tiêu, không ai nói chuyện. Có thể gia nhập huấn luyện do anh. Mỗi người đều là người nổi bật. Khí thế trên người không tầm thường. Cả đám người yên lặng đứng ở nơi đó. Lập tức tạo cho người ta cảm giác ngạt thở. Giống như không khí đều cô động lại. Hô! Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đứng thẳng trước vách tường ánh mắt nhìn chằm chằm tới trước. Trên thực tế nếu như không có phần thưởng, hắn cũng không muốn đi kiểm tra hay tranh giành bài danh làm gì. Nhưng quy định trong huấn luyện doanh, bài danh càng cao tài nguyên mỗi tháng càng nhiều, tốc độ thăng cấp càng nhanh. Điều chỉnh khí tức tới tốt nhất, sau mấy lần hô hấp, ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên sắc bén. Hai chân mạnh mẽ phát lực. Phong trì điện xế. Một cổ nguyên lực đáng sợ từ dưới hai chân hắn tràn ra. Nguyên lực nổ mạnh. Thân hình hắn nháy mắt biến mất. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ. Chỉ nháy mắt lâm tiêu đã xông qua khoảng cách trăm thước đi tới trước phát đá. Tốc độ cực nhanh làm cho mọi người không thể nắm bắt. Chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ. Ngay sau đó thân ảnh hắn bay lên cao. Nhanh thật! Toàn bộ đệ tử há to miệng, ánh mắt gắt gao nhìn theo thân ảnh lâm tiêu. Thân hình lâm tiêu nhanh chóng cất cao. 10 thước 20 thước 30 thước Trong chết mắt hắn đã bay cao 30 thước, độ cao như vậy chỉ có hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong mới có thể đạt tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 249 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 449 chấn động khắp nơi Cao tới như vậy sao? Trong lòng mọi người khiếp sợ Nín thở ngưng thần ánh mắt không chớp Ở độ cao 31 thước Thân hình lâm tiêu mới ngừng lại Nhật Nguyệt luôn hồi đao Trong mắt tuôn ra đoàn tinh mang Chiến đao chật ra khỏi vỏ Ý cảnh Nhật Nguyệt luôn hồi đao bùng nổ Một cổ đao ý sắc bén bá đạo Tới mức tận cùng bay lên cao Hiện rõ trong đầu mọi người Một kích này Lâm Tiêu thi triển ra một đao cực mạnh của mình. Nguyên bản đao ý là thủ đoạn che giấu của Lâm Tiêu. Nhưng nếu đã bộc lộ tại bí cảnh, hắn cũng không muốn tiếp tục che giấu. Nếu đã cần kiểm tra phải đem thực lực của mình biểu hiện ra ngoài, đao mang sắc bén bổ lên vách đá, hóa thành cổ kình phong năng lượng thổi quét lực đánh thật lớn khiến vách đá rung rẩy lên. đương nhiên, đây chỉ là cảm giác mê hoặc do đau ý tạo thành. thân hình bay ngược ra sau, lâm tiêu say người trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống ngoài trăm thước, thần thái vô cùng thoải mái phiêu nhật đau ý, đây là đau ý sao? Khí thế thật bén nhọn ta cảm giác tâm thần của ta đều bị một đau kia hấp dẫn. Ta từng nghe nhóm người Lưu Vân nói qua Lâm Tiêu lĩnh ngộ đau ý không nghĩ tới không ngờ là thật sự. điếc điếc điếc. Trên ngọc biết bài danh tên Lâm Tiêu đứng hàng 19 đột nhiên điên cuồng lón lên, đồng thời nhanh chóng nhảy lên trên. 15 10 5 cơ hồ chỉ trong chớp mắt, bài danh của Lâm Tiêu tiến vào trên cùng năm, nhưng không hề dừng lại tiếp tục tiến lên trên. Bài danh thứ tư tư mã bất bình, thứ ba hắc liệt, thứ hai lý giật phong, cuối cùng trong ánh mắt dài ra của mọi người, tên của Lâm Tiêu dừng lại dưới Đông Phương Nguyệt Minh chiếm vị trí thứ hai. Toàn trường yên tĩnh, toàn bộ thế giới giống như động lại trong nháy mắt. Bên trong biệt thự vương an phó doanh chủ Giờ phút này là giữa trưa Đã qua bảy mươi tuổi Mặc dù vương an là cao thủ quê nguyên cảnh Nhưng sở thiết lớn nhất của hắn là ngủ trưa Thể nghiệm cảm giác thoải mái nhàn nhã Là một trong năm người cầm quyền có địa vị nhất huấn luyện doanh Thật nhiều đạo sư trong trại đều biết rõ thói quen này của hắn Rất ít tới quấy rầy hắn vào giữa trưa. Cho dù là bốn phó doanh chủ như nguyên chiến sĩ bình thường cũng làm như thế. Nhưng trưa nay khi Vương An vừa nằm xuống ngủ, liền bị một đạo sư vội vàng đi vào làm vườn tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Thân là cường giả quê nguyên cảnh. Cho dù trong lúc ngủ say cũng rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh đạo sư vừa đi tới ngoài biệt thự. vương an đã nhíu mày tỉnh lại. vương phó doanh chủ bạch phó doanh chủ mời ngươi lập tức đến dự họp hội nghị. đạo sư đứng ngoài biệt thự cung kính nói. ta đã biết ngươi lui ra đi. thanh âm vương an uy nghiêm truyền tới. đạo sư nghe được liền rời đi. hiện tại gọi ta đi dự hội nghị. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì khẩn cấp hay sao? Vương An nhớ mày, khẩn cấp dự học như vậy, thường là có chuyện trọng đại phát sinh. Đi xem sao? Khẽ than một tiếng. Vương An đột nhiên biến mất trong phòng. Chỉ có trận gió mát lướt qua cửa sổ. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ sau vài lần hô hấp, Vương An đã đi tới phòng họp ha ha, ta đã nói thôi, tiểu tử lâm tiêu tuyệt đối không tầm thường, ta quả nhiên không nhìn lầm. Vừa đẩy cửa phòng học thanh âm hào sản của nguyên chiến sĩ truyền ra, không ngừng quanh quẩn. Chỉ thấy cạnh bàn tròn giữa đại sảnh, bốn người bạch phó doanh chủ đã tới, chỉ còn thiếu chính Vương An. Vương An, ngươi đã tới rồi. Bạch Hồng Phi lên tiếng nói. Vừa ngồi xuống vương an nghi ngờ nói ta nghe các ngươi mới nhắc tới lâm tiêu rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao lại cần mời dự họp khẩn cấp xem tư liệu đi bạch hồng phi không giải thích một phần văn kiện phiêu phiêu dừng trước người vương an ánh mắt vừa nhìn lên phần tư liệu ngay sau đó đôi mắt vương an lập tức trợn tròn cái gì Lâm tiêu xông vào cửa thứ bảy phòng thí luyện. Tổng bà danh Ngọc biết thứ hai. Người khác không rõ ràng nhưng làm phó doanh chủ hắn lại biết rõ. Trong lịch sử đệ tử có thể xông vào cửa thứ bảy không phải không có. Nhưng chỉ mới gia nhập một năm đã xông tới cửa thứ bảy. Bà danh Ngọc biết thứ hai. Căn bản chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Càng mấu chốt chính là Vương An biết rõ số tuổi của Lâm Tiêu. Năm nay hắn chỉ mới 16 tuổi. Nếu tính tuổi tác, 16 tuổi xông vào cửa thứ bảy Trong lịch sử huấn luyện doanh không phải là trăm năm khó gặp, mà là xưa nay chưa từng có. Hảo Tiểu Tử thật quá đáng sợ. Vương An không nhịn được cảm khái. Mặc dù vô cùng xem trọng Lâm Tiêu Nhận định hắn là đệ tử có thiên phú nhất sau Đông Phương Nguyệt Minh Nhưng làm thế nào cũng thật không ngờ chỉ mới gia nhập huấn luyện doanh chưa tới một năm Lâm Tiêu đã làm ra sự thiết kinh người bậc này Ngươi cũng nhìn thấy Tổng bài danh của hắn thứ hai Lúc trước khi nhóm người của họ tham gia bí cảnh quay về Chúng ta cũng đã có suy đoán. Dù sao trong bí cảnh lâm tiêu giết được cả hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong như Kim Minh. Bài danh thứ hai cũng có khả năng. Nhưng có thể xông vào cửa thứ bảy phòng thí luyện. Hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. bạch Hồng Phi khiếp sợ cảm khái nói. Vương An gật gật đầu, nói. bạch Phó Doanh Chủ. Chuyện này quá mức trọng đại. Chúng ta không thể tự mình xử lý. Nhất định phải đăng báo cho Doanh Chủ Đại Nhân. Đúng rồi, đăng báo cho Doanh Chủ Đại Nhân đi. Để cho Doanh Chủ Đại Nhân định đoạt. Mọi người lần lượt tỏ thái độ. Được. Trong phòng họp bạch Hồng Phi gật đầu. Phân điện võ điện hiên giật quận thành. Điện chủ Thái Thúc Ngọc đang xử lý công việc Trước mặt hắn một trung niên nam tử tóc ngắn màu đỏ Khí vũ hiên ngang đang ngồi trên ghế thái sư đối diện Uống trà Có vẻ nhàn nhã Điện chủ còn chưa đầy ba tháng thời gian nhóm người Lý Dật Phong đã tốt nghiệp Không biết điện chủ có an bài thế nào Nam tử đặt chén trà xuống Đột nhiên mỉm cười nói Gần đây nhân công phân bộ võ điện ở mấy vệ thành đều khang hiếm. Hay là đợi lý Dật phong bọn họ tốt nghiệp. Phái xuống vệ thành bên dưới học hỏi kinh nghiệm. Thái Thúc Ngọc buông văn kiện trong tay, cười nhẹ nhìn thoáng qua nam tử cười nói. Xích phong, chỉ sợ ngươi đã sớm đánh chủ ý này đi. Thoáng trầm tư, hắn nói tiếp. Về lý Dật phong ngươi không cần nghĩ. Nhóm người của Mộ Lăng, ngươi có thể an bài một chút. Điện chủ chẳng lẽ ngươi đã sớm có an bài cho Lý Dật Phong? siếp Phong cười hỏi. Thái Thúc Ngọc lắc đầu. Vậy thì chưa? Chỉ là phân điện hiên giật quận chúng ta những năm gần đây đệ tử Điêu Linh. Thật khó nói chuyện với tổng bộ. Hiện tại Lý Dật Phong đạt tới hóa phạm sơ kỳ đỉnh Phong nếu phá xuống dưới lịch lãm chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. trước khi đột phá tới hóa phàm trung kỳ, ta không định làm cho hắn phân tâm. nếu vài năm sau hắn có thể thăng cấp hóa phàm hậu kỳ, ta có thể suy nghĩ cho hắn tham gia trận thi đấu phong vân bản của đế quốc. thì ra là thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện năm 250 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 450 Đao Tuyệt Thảo 1. Xích Phong gật gật đầu, thở dài một hơi Nhóm đệ tử có tiền đồ của hiên vật quận chúng ta gần đây cũng chỉ có vài người Lý vật Phong đã xem như người nổi bật Năm đó Tân Vệ Thành có Lâm Thiên Thiên Phú không tệ Chỉ tiếc sau lại Năm đó chuyện của Lâm Hiên chỉ tiếc ta không kiên trì Thái Thúc Ngọc thở dài một hơi Bây giờ nói gì cũng đã chậm Cũng may đệ đệ của Lâm Hiên là Lâm Tiêu cũng đã gia nhập võ điện Hơn nữa còn đi vào huấn luyện doanh thiên tài Trước đó không lâu được lựa chọn đi thiên mộng bí cảnh. Luận thiên phú tự hồ còn không kém hơn đại ca của hắn. Xem như là chuyện đáng giá vui sướng. Xích phong cười cười, vừa định nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Điện chủ có tình báo khẩn cấp. Bên trong truyền vào thanh âm bẩm báo của một chấp sự. Tình báo khẩn cấp. Thái Thúc Ngọc nhướng mày, nói Vào đi Dạ Một chấp sự tay cầm văn kiện đi nhanh vào phòng Điện chủ, xích phong trưởng lão Chấp sự cung kính hành lễ Đem tình báo đặt lên trên bàn Sau đó lui ra ngoài Không ngờ là tình báo khẩn cấp Về việc thu thập bài danh huấn luyện do anh thiên tài Thái Thúc Ngọc thoáng ngạc nhiên Vung tay lên Dùng thủ pháp độc hữu đem nguyên lực ấm ký tiêu trượt, sau đó mở ra xem. Đây là... Vừa nhìn xem, hai mắt hắn chợt trợn to, đột nhiên phá lên cười. Ha ha, vui mừng, thật sự là vui mừng lớn a. Trong tiếng cười, hắn nâng tay đưa tình báo cho Xích Phong, vui sướng nói. Xích Phong, ngươi xem đi. Ồ... Xích Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống. Bà danh thứ nhất phòng thí luyện, xông vào cửa thứ bảy. Bà danh Ngọc Biết thứ hai. Đây là... Xích Phong ngẩn ngơ trên mặt toát ra vẻ mừng như điên. Điện chủ, xem ra trời không quên võ điện hiên giật quận chúng ta. Ha ha! Trong phòng, hai người nhìn nhau, đều cười thật lớn. Cùng lúc đó tin tức lâm tiêu xông vào bài danh thứ nhất cũng nhanh như cơn lốc truyền khắp cao tầm các thế lực trong hiên dật quận. Khiến oanh động cực lớn. Đương nhiên, náo động này chỉ lưu truyền trong cao tầm, ở bên dưới vẫn không hề hay biết. Khu cư trú đệ tử trong huấn luyện do anh. Lâm tiêu lại xông vào cửa thứ bảy. Sau khi Đông Phương Nguyệt Minh nghe được tin tức thở phì phì trừng lớn hai mắt nghiến răng, hai tay siết chặt lại. Đối với nàng mà nói phần thưởng trong trại không có gì quan trọng. Dù sao cha nàng là hiên Dật quận vương. Nàng không thiếu tài nguyên. Duy nhất làm nàng chú ý chính là bài danh. Không nghĩ tới ta lại bị lâm tiêu vượt qua. Dù bà Danh Ngọc biết vẫn ở thứ nhất, Nhưng nàng vẫn cảm nhận được áp lực. Từ suốt hơn năm nay nàng luôn đứng thứ nhất. Chưa có ai vượt qua được nàng. Hiện tại nàng chỉ còn ba tháng là tốt nghiệp. Cũng không hề gặp áp lực gì. Chỉ muốn đạt tới hóa phàm trung kỳ đại thành là tốt nhất. Không nghĩ tới trong lúc lơ đảng. Lâm tiêu lại đẩy nàng rơi xuống thứ hai. Có ý tứ. Thật thú vị. Đã lâu không cảm thấy thiếp thú như vậy. Ta cảm giác máu huyết cả người mình đều sôi trào lên rồi. Đông Phương Nguyệt Minh siết chặt hai tay. Nguyên bản trên khuôn mặt đang thở phì phì đột nhiên quét ra tia cười hưng phấn. Giống như một đứa bé gặp được chuyện gì vô cùng thú vị. Lâm tiêu phải không? Tháng này vị trí thứ nhất trong bài danh thí luyện tạm thời tặng cho ngươi. Chờ tháng sau ta nhất định sẽ đoạt lại. Trong mắt Đông Phương Nguyệt Minh hiện lên vẻ hương phấn. Trên thực tế Đông Phương Nguyệt Minh xông vào cửa thứ sáu đã hơn một năm thời gian. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ là đột phá. Vốn nàng dự định trong vòng 3 tháng trước khi tốt nghiệp sẽ đột phá cửa thứ 6 Nhưng lâm tiêu hoành không xuất thế khiến cho nàng đẩy kế hoạch lên trước tiên Quyết định tháng sau nhất định phải xông qua cửa thứ 7 Hơn nữa bài danh phải vượt qua lâm tiêu Ngày hôm sau từ bác đạo sư đã xuất hiện trước cửa lầu cách của lâm tiêu Lâm tiêu Vương An Phó doanh Chủ nhờ ta gọi ngươi qua đó. Từ bác cười a a a nói. Tuy rằng là đạo sư huấn luyện doanh, Nhưng với thân phận hiện giờ của Lâm Tiêu địa vị đã không kém gì hắn. Trọng yếu nhất là hắn cũng không thể so sánh với Lâm Tiêu. Là đạo sư đầu tiên dẫn dắt nhóm đệ tử tân vệ thành như Lâm Tiêu. Có thể xuất hiện thiên tài như vậy làm trong lòng từ bác cũng hương phấn. Vô cùng vui sướng. Vương An phó doanh chủ gọi ta. Lâm Tiêu gật gật đầu thay quần áo xong liền đi theo từ bác đến biệt thự của Vương An. Một khắc sau, Lâm Tiêu đã ngồi trước mặt hắn. Lâm Tiêu! Thật sự là không ngờ ngươi lại nhanh chóng xông vào cửa thứ bảy như vậy. Làm nhóm lão gia hỏa như chúng ta đều phải chấn động. Vương An hài lòng nhìn Lâm Tiêu mỉm cười nói. Đều nhờ có mấy vị đại nhân dạy dỗ, Lâm Tiêu mới có thành tựu hiện tại. Lâm Tiêu đứng lên cảm kiếp nói không hề có chút vẻ kiêu ngạo đắc ý. Hắn cũng không phải nịnh nọt. Nếu không có huấn luyện doanh cho hắn cơ hội đi vào thiên mộng bí cảnh liệt lãm. Hiện tại chỉ sợ hắn còn đang loanh quanh tại tam chuyển đỉnh phong. Nếu như hắn không gia nhập thiên tài huấn luyện doanh hiên giật quận. Còn ở lại tân vệ thành. Nói không chừng còn đang phiền não vì trùng kích tam chuyển hậu kỳ. Chứ đừng nói tới có cơ hội đột phá hóa phạm sơ kỳ. Đối với một võ giả mà nói tài nguyên vĩnh viễn là mấu chốt trọng yếu nhất thậm chí còn không kém hơn thiên phú. Được rồi, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Vương An cười su tay, ý bảo Lâm Tiêu ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình ngọc cùng một hộp ngọc. Lâm Tiêu, căn cứ huấn luyện do quy định. Bất kỳ đệ tử nào chỉ cần xông vào cửa thứ bảy sẽ đạt được một viên lục phẩm đang dược cùng một món bảo vật lục giai. Vương An cười nói. Đây là phần thưởng của ngươi. Chẳng qua bởi vì cấp bậc của ngươi. Đang dược lục phẩm đổi thành 10 viên nguyên khí đang ngũ phẩm cùng giá trị. Không biết ngươi có dị nghị gì không? Nếu như có dị nghị. Hiện tại ngươi có thể nói ra, chúng ta có thể đổi lại nguyên khí đen lục phẩm. Việc này tùy ở ngươi. Vương An vút râu mỉm cười nhìn lâm tiêu. Mấy tháng trước hắn ở nơi này vừa ban thưởng cho lâm tiêu lúc vượt qua cửa thứ sáu. Không nghĩ tới qua vài tháng lâm tiêu đã tiến vào cửa thứ bảy. Tiến bộ cực nhanh. Cho dù là cường giả quy nguyên cảnh như hắn cũng phải kinh ngạc. Đệ tử không có ý kiến gì hết. Lâm Tiêu lắc đầu. Nguyên khí đen lục phẩm đối với hắn hiện tại mà nói không thể sử dụng. Cho dù hắn tu luyện cử chuyển huyền công cũng vô dụng. Dù sao nguyên khí ẩn chứ thật sự vô cùng đáng sợ. Mà mười viên nguyên khí đang ngũ phẩm hắn có thể thừa nhận được. Hắn tin tưởng tốc độ gia tăng của mình sẽ tăng hơn nhiều. Nghĩ tới chính trong trại cũng có ý định này. Vậy là tốt rồi. Vương An gật đầu, đặt bình ngọc cùng hộp ngọc đẩy tới trước mặt Lâm Tiêu, nói. Về phần bảo vật lục giai này, ngươi tự mình mở ra xem đi. Dạ, Lâm Tiêu tò mò mở ra hộp ngọc các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai trăm năm mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương bốn trăm năm mươi mốt đao tuyệt thảo hai ôm hộp ngọc vừa mở ra một cổ khí thế sắc bén bay lên cao trước mặt lâm tiêu là một gốc linh thảo nhìn như thanh chiến đao Toàn thân tản ra khí thế kinh người. Giống như ở trong hộp ngọc cũng không phải một gốc linh dược. Mà là một thanh đao của cường giả. Đây là linh dược lục giai. Theo khí tức phát ra, lâm tiêu lập tức phân biệt được cấp bậc. Đúng vậy, đây là linh dược lục giai đao tuyệt thảo. Vương An mỉm cười đáp. Đao tuyệt thảo. Lâm tiêu giật mình. Đao tuyệt thảo chính là linh dược lục giai vô cùng trân quý Truyền thuyết trong đó ẩn chứa ý cảnh đao ý độc đáo Loại ý cảnh này vô hạn tiếp cận đao ý Căn bản không cần luyện thành đen dược Chỉ cần là đao khách ngoài hóa phàm cảnh là có thể trực tiếp sử dụng Nghe nói một khi dùng Ý cảnh có thể làm cho đao khách lĩnh ngộ được hình thái đao ý ít nhất ba phần Một gốc linh dược lục giai bình thường có giá trị một ngàn vạn lượng. Nhưng đau tuyệt thảo thì khác. Vô cùng hiếm hoi. Chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trong đấu giá hội lớn. Giá cả luôn cao hơn ba ngàn vạn lượng. Dù sao giá trị lớn như vậy. Đủ làm cho toàn bộ đau khách lâm vào cuồng nhiệt. Lâm tiêu. Nghe nói người lĩnh ngộ đau ý. Trước đó không lâu có một cường giả trong huấn luyện doanh vừa lúc tìm được đao tuyệt thảo trong sơn mạch nằm ngoài hiên giật quận. Nói không chừng có thể giúp cho đao ý của ngươi càng tiến thêm một bước. Vương An cười nói. Đa tạ các vị đại nhân tài bồi. Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên thần sắc cảm kích nói. Gia nhập huấn luyện doanh chưa đầy một năm. Nhưng hắn đã cảm nhận được vài vị phó doanh chủ dốc sức bồi dưỡng. Vô luận là thanh nguyên giáp hay là đao tuyệt thảo. Hắn đều cảm thấy mấy vị doanh chủ không chỉ đơn giản là vì quy tắc phần thưởng ban cho hắn. Mà là họ thật sự dụng tâm lo lắng vì hắn. Không cần khách khí như thế, đây là do ngươi tự mình tranh thủ tới. Vương An Xu tay cười nói. Chỉ cần là thiên tài hiên giật quận Chúng ta đều sẽ ủng hộ Dù sao thế giới này chỉ có nhân loại đồng tâm hiệp lực mới có thể chân chính cường đại lên Hiên giật quận sẽ càng thêm an toàn Lâm tiêu hiểu được Tận sâu trong liên vân sơn mặt ngoài tân vệ thành Một đầu yêu thú cao gần 10 thước Dài 15 thước đang chậm rãi đi tới trong rừng hình thể yêu thú cực kỳ khổng lồ. thân hình tản ra yêu khí kinh người. đôi mắt đỏ tươi băng sương. con yêu thú hình dáng như địa long nhưng càng thêm cuồng bạo. dữ tận cùng khủng bố. yêu thú này chính là phân thân toản địa giáp. ngay trong lúc lâm tiêu còn đang tu luyện trong huấn luyện doanh tại hiên dật quận. Phân thân toản địa giáp cũng chém rết tu luyện trong liên vân sơn mạc. Gần một năm thời gian tuy chưa thăng cấp, nhưng hình thể đã bành trướng hơn một vòng. Bởi tu luyện thú nguyên quyết, thực lực vượt xa tứ tinh yêu thú bình thường. Trong một năm này toản địa giáp cơ hồ đã giao thủ cùng tứ tinh yêu thú trong phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh tân vệ thành hơn nữa đánh chết thật nhiều tứ tinh yêu thú. dùng yêu đan. chính bởi vì như thế cấp bậc đã đạt tới tứ tinh hậu kỳ. trong phạm vi mấy ngàn dặm, toản địa giáp đã trở thành vương giả vô hình. ngoài trừ ngũ tinh yêu thú, bất kỳ tứ tinh nào trở xuống đều biết ở khu vực này có một đầu ác ma đáng sợ. oanh oanh oanh, Hôm nay toản địa giáp đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú, bắt đầu đi sâu vào trong liên vân sơn mạc. Trong một năm này Lâm Tiêu phát hiện một chuyện thật kỳ quái. Đó là trong phạm vi mấy ngàn dặm gần Tân Vệ Thành. Nhiều khi không hề có một đầu ngũ tinh yêu thú tồn tại. Nhưng đôi khi lại xuất hiện một ít ngũ tinh yêu thú lúc nhiều nhất thậm chí còn đột nhiên xuất hiện mười đầu ngủ tinh yêu thú sau đó chỉ lưu lại một thời gian ngắn rồi biến mất mỗi lần ngủ tinh yêu thú xuất hiện đều là những chủng loại không giống nhau hiển nhiên không phải là quần cư căn cứ theo tình huống này lâm tiêu suy đoán trong liên vân sơn mạch có một cứ điểm ngủ tinh yêu thú Toàn bộ yêu thú ngũ tinh đều tới từ chỗ kia. Thậm chí ngũ tinh yêu thú hỏa diễm cử tích trong đợt thú triều cũng đến từ nơi đó. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Ôm ý nghĩ này, hắn bắt đầu xuất phát đi vào sâu trong sơn mạc. Hiện tại tuy rằng toản địa giáp vẫn còn là tứ tinh hậu kỳ, nhưng đã có thể sinh tồn tận sâu trong liên vân sơn mạc. Liên Vân Sơn mạch gần như kéo dài toàn bộ lãnh thổ quốc gia võ linh đế quốc. Hơn mấy trăm vạn dặm. Trong đó vạn phong hiểm hát. Đàn thú chạy chồm. Tận sâu trong Liên Vân Sơn mạch vốn là cấm địa chân chính của võ giả. Năm đó thật nhiều vương giả sinh tử cảnh tiến vào bên trong. Muốn tra xét rõ tình huống. Cuối cùng không còn ai sống sót. Chỉ còn một cường giả chạy về nói ra được một câu sau đó toàn thân vỡ nát mà chết. Đến tận lúc này. Tận sâu trong liên vân sơn mạch chính là cấm địa chân chính của võ linh đế quốc. Dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không dám đi vào. Nhưng toàn địa giáp là yêu thú. An toàn hơn nhân loại rất nhiều. Hơn nửa liên vân sơn mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm. Bề ngang cũng mấy chục vạn dặm. Chỉ có tận trung tâm sâu nhất mới là cấm địa. Trước đó toàn địa giáp chỉ bồi hồi ở phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài. Săn dết không ít tứ tinh yêu thú. Lâm tiêu thật muốn nhìn xem tận sâu trong sơn mạch rốt cục có thứ gì. Đương nhiên một khi gặp phải nguy hiểm. Hắn sẽ lập tức khống chế phân thân trở về. Ven đường. Lâm tiêu chứng kiến đại thụ viễn cổ cao vút trong mây. Khe núi con sông chạy trồm chạy xiết. Sương mù mênh mang kéo dài khắp những sơn cốt hoang vô hiểm ác. Đây là. Đi tới ước chừng vạn dặm. Lâm tiêu đột nhiên ngây dại. Đôi mắt đỏ tư nhìn phía trước. Mang theo vẻ khiếp sợ vô cùng. Giờ phút này, một tòa sơn cốt hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. Ngẫm đầu nhìn lại là một thung lũng mênh mông bát ngát. Địa thế thật trũng, hãm sâu trong liên vân sơn mạc. Trong sơn cốt tràn đầy nham thạch màu nâu xám. Nhìn không thấy cuối, giống như đi tới một thế giới khác. Càng kỳ quái chính là nối non vần quanh cỏ cây xanh um nhưng nơi này không có một ngọn cỏ, giống như một tuyệt địa. đều lộ ra nham thạch ám đen, từng luồng hắc sắc vũ khí quanh quẩn chân trời che phủ cả mặt trời chói chang. đây là một thế giới âm lạnh hắc ám, nằm bên trong liên vân sơn mạc, sơn cút núi thẳng vào sâu trong, giống như mộ địa tuyệt vọng. Bên trong Liên Vân Sơn mặt lại có một mảnh tuyệt điện hữu dị như vậy. Lâm Tiêu bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Vừa đi vào bên trong, một loại cảm giác âm lãnh lập tức cuốn lên thân thể toản địa giáp. Nhưng làm cho Lâm Tiêu cảm thấy rung động chính là ở trong hoàn cảnh âm lãnh này. Chẳng những toản địa giáp không có gì khó chịu. Ngược lại yêu nguyên vận chuyển càng thêm thông thuận. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí càng nhanh hơn. Nơi này hấp thu thiên địa nguyên khí nhanh hơn bên ngoài tới gấp 2, như vậy nguyên khí chuyển hóa thành yêu nguyên càng thêm nhanh chóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 252 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyrs. Chương 452 Vạn Thú Chi Địa Toản Địa Giáp đi sâu vào bên trong Móng vuốt băng sương sắc bén dán chặt lấy mặt đất nham thạch màu đen Từng luồn lực lượng vô hình truyền vào thân thể Vô cùng ấm áp Ngay cả yêu đang càng thêm sinh động Mà nơi phát ra cổ lực lượng này tự hồ là từ lòng đất truyền tới trong sơn cốt thường thường có tiếng gầm của yêu thú truyền tới. những yêu thú khổng lồ di chuyển trên mặt đất. phát ra tiếng chấn động ầm vang. trong phạm vi trăm dặm, lâm tiêu đã nhìn thấy hơn mười đầu yêu thú chém rét lẫn nhau. tuyệt đại đa số đều là tứ tinh. còn có một ít ngủ tinh. hoàn toàn không thấy yêu thú cấp bậc càng thấp hơn đột nhiên, một con tứ tinh yêu thú hình dáng như loài tê ngưu, làn da màu xám lao tới gần toản địa giáp, rước gào một tiếng, chiến ý nồng đậm sôi trào, thân hình lớn hơn mười thước ầm ầm ập tới, lượt đánh thật lớn làm mặt đất chấn động, oanh oanh run rẩy, toản địa giáp không chút yếu thế gầm lên giận dữ đánh trả hai đầu yêu thú khổng lồ va chạm thẳng vào nhau, oanh long long, lực đánh khổng lồ làm hai yêu thú quay cuồng, trên mặt đất nhất thời hiện lên khe rảnh thật sâu, vết rạn nước như mạng nhận lan tràn, nhìn thật ghê người, tuy đầu tê ngưu là tước tinh, nhưng thực lực không thể khinh thường, Lực lượng khổng lồ chỉ yếu hơn Toản địa giáp một bậc mà thôi. Chỉ tiếc Toản địa giáp không phải yêu thú bình thường. Vài lần chém rết đã bị nó bắt lấy cơ hội. Một trạo chục nát đầu đối phương. Máu tươi phun ra như suối. Nháy mắt ồ ồ tuôn xuống mặt đất. Ngao! Móng vuốt sắc bén xé mở thân hình đối phương. Lâm tiêu mò ra yêu đang nuốt chửng. Yêu thú bình thường không dám dùng yêu đan cùng cấp, bởi vì thuộc tính bất đồng. Nếu gặp cùng thuộc tính thì không sao, nhưng trái lại sẽ bị yêu nguyên đáng sợ đánh nát kinh mạch cơ thể. Yêu nguyên hỗn loạn mà chết. Yêu thú bình thường chỉ có thể chậm rãi cắn nuốt yêu đan của yêu thú cùng cấp, nhưng toản địa giáp tu luyện thú nguyên quyết thì khác. Giống như công pháp của nhân loại Dùng yêu đang có thể đem yêu nguyên khổng lồ bên trong tiến hành luyện hóa Sau đó hấp thu hình thành yêu nguyên thuộc về mình